Truyện Hồng Tình quá trụ tim em. 365 ngày hôn nhân. Tác giả: Hoài Cừu. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 16. Ngày 2 tháng 1, vừa ăn cướp vừa la làng. Ở nơi khác, Lành Tử Tình đang bị Cổ Dương hung hăng tẩm lấy cánh tay, trong lòng ngay lập tức thấy rối cả lên, làm gì mà giữ tận đến thế? buông ra Anh làm gì? Bành tử tình ra sức dạy dùa. Thật ra cô khá sợ hãi, không thêm trong lòng rất căng thẳng. Vì vậy, muốn lợi dụng sự giận co để bình ổn lại tâm trạng mình. Mười phút nữa thôi, mười phút sau cô sẽ biết tôi muốn làm gì. Cổ dương căn bản không thèm để ý đến sự dạy dỗ vô nghiệp của cô. Cổ dương, anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng người phụ nữ này thật sự khiến người ta có ước muốn ấy. Đã vô duyên vô cớ đến người xong, còn định trốn. Tưởng cổ dương anh là ăn vỏ cháu lớn lên à. Phòng làm việc ở đâu? Cổ dương hung tận hỏi. Phòng làm việc không phải là hắn muốn giết cô trong đấy chứ? Trong đầu bấn chận xuất hiện hình ảnh mình bị chết bi thảm tại bàn máy tính trong phòng làm việc của lôi tướng vũ. Không không không, khả năng có thể cô sẽ chết trong một góc với một vết cứa trên cổ. Bận hắn có thể ăn miếng trả miếng để làm cho trắng mình tràn đầy máu tươi. Gì chứ, tâm trí của người phụ nữ này đã bay bổng ở chỗ nào rồi. Chết tiệt, cổ dương thật muốn nộ tung. Quỷ tha ma bắt cái cô này, không làm việc ở đâu. Tiếng hát của cổ dương như muốn rung chuyển cả phòng của loài tướng phụ. a ở bên kia, lệnh tự tình trong lúc gấp bách, liền thì tiện lấy ta chỉ. Cổ dương siết chặt cánh tay, kéo lệnh tự tình đi về phía căn phòng đỏ, cửa mở, Cấp mặn cổ dương tối xăm lại. Lệnh tư tình lập tức muốn tìm một đường để chạy trốn. Hắn sẽ không bố biết cô chứ, đánh tay đau quá đi mất. Chết tiệt, cái cô này, tôi dám nói đây là phòng làm việc. Rồi tướng vũ, cậu sẽ không yên với tôi đâu. Cổ dương ngửa mặt lên trời thở dài. Anh chưa từng bao giờ cảm thấy bưng bối như thế. Xem ra người phụ nữ này không chỉ bị ngẩn ngãn nặng, còn cố tình muốn gây hiệp khích. Đợi đấy, tất cả những chuyện này anh sẽ tìm lôi tướng phụ tính sổ. Nắm lấy tay lệnh tự tình, cổ dương đã văn một cánh cửa khác. Máy tính, giá sách, tốt lắm. Đây chính là phòng làm việc. Anh liếc mắt một cái, liền nhìn thấy tập tài liệu kia. Phần tay cầm lên, liền sẽ bước đi ra cửa, không quan tâm lệnh tự tình lão đảo, chật vận bị kéo theo. Anh này, anh này, anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Những giờ điều lãnh tử tình muốn làm nhất là rút đựng cánh tay ra, đau quả, cảm giác giống như là sắp bị chặn đứt đến nơi. Cô im đi, còn ồn ào nữa, tôi sẽ đưa cô đến đột cảnh sát. Cổ dương kéo lạnh tử tình ra khỏi phòng, mở cửa xe phía bên vị trí cạnh người lái, nhét cô vào trong, còn thay cô thắt dây an toàn. Lãnh tử tình bị sức mạnh rắn chắc siết chặt, không hiểu sao cô cảm thấy bộ dạng của dương thắt dây an toàn giống như đang lấy một dây thừng dài trói cô lại. Cảm giác như muốn thắt như chết cô, ánh mắt kia, tức mạnh kia, đúng là kinh dị. Lo lắng xoa xoa cổ tai vừa bị hắn bóp, lành tử tình ao oán thấy mụn vòng tím bầm, giống như mới đeo cho cô một chiếc vòng tai màu xanh vậy. Rất bạo lực, vội vàng kéo ống tay áo xuống, giao phủ cánh tay thậm thương. Hơn nữa, vừa xong không để ý mình mặc ích như vậy. Những giờ ngồi trên xe, cô bắt đầu run cầm cặp. Lúc này đang là mùa đông đấy, trong cũng sẽ không hơn ngoài trời bao nhiêu. Mà tên đàn ông này căn bản là không có bật điều hòa. Vừa lạnh vừa căng thẳng, nên lại càng thấy lạnh hơn. Lạnh tối tình không khỏi có ro. Ông quên người soa hai cánh tay. Ông trời ơi, ai biết hay không là cô đang bị bắt cóc Quá trồ tim em Trường 17, ngày 2 tháng 1, tập đoàn kêu dương. Cổ dương cáo kỉnh lên xe, tao vài giây, một loạn các thao tác khởi động hoàn thành, chuyến xe tăng tốc bọt đi. Quang ngoãn yên lặng, nhưng lệnh tự tình cũng không để não bộ nhằn rỗi. Cô đang suy nghĩ làm cách nào để thoát đựng khỏi nanh vuốt giữ tận này. Nhảy khỏi xe, không được. Nếu, nếu thế sợ là chỉ còn một con đường chết. Tốc độ chạy xe của người đàn ông này có thể so với đang chạy đùa. Hạ cửa kính xuống kia cố, liếc mắt nhìn khuôn mặn đầy máu của người kia, lành tử tình thấy run run. Trời hạ, sao hắn lại không lao đi nhỉ? Cứ để như vậy trong rớt. Trong lòng lành tử tình hơi rùng mình, bàn tay cô lén lốt, đặt lên cửa sổ xe, ấn một chút nhưng không thấy có phản ứng gì. Tại thử kéo một chút nữa nhưng vẫn là không có hiệu quả ai thôi bỏ đi xe này mở khóa đều là tự động cửa kính xe căn bản cũng là không thể mở bằng tay lạnh thứ tình tráng đầy mồ hôi hiện giờ rõ ràng đang là mùa đông nha này im miệng một tiếng quát lớn cắt ngang phụ cụ phụ lạnh thứ tình nhanh chóng đem lời nói chuẩn bị thốt ra vội vàng nuốt lại cố ý chuyển thành tiếng ho khan có điều nghe qua đã biết là giả Trong xe ngay lập tức yên lặng như tờ, lệnh tử tình có thể nghe rõ tiếng tim đậm của chính mình. Cái gì an toàn kia sắp sửa buộc chết cô, nhưng thời gian căn bản là không ủng hộ, không để cô nghĩ cách đào thoát. Người đàn ông này đã từng có phanh lại, xong rồi, lệnh tử tình thấy lạnh từ đầu đến chân, hắn đã tới nơi. trực vọng ngẩng đầu, nhìn xung quanh bốn phía, lệnh tử tình lập tức ngồi thẳng, cô nhìn thấy địa điểm hiện tại của bọn họ. Thật tốt quá là tập đoàn Kiều Dương, không phải chỗ hoang vu nào, anh ta muốn đưa cô đến tập đoàn Kiều Dương để gặp lôi Tuấn vũ. Ôi trời, sao không nói sớm, làm cô lo lắng căng thẳng suốt một hồi. Tập đoàn Kiều Dương khi cô chưa tới bao giờ nhưng đã đi ngang qua nhiều lần. Tòa cao ốc vĩ đại thế này đi ngang qua muốn không chú ý cũng khó, nhưng mà tòa nhà công sở sang trọng như vậy. Nhìn xem mình, lạnh tới tình cuối đầu, tốn có gì cũng để cô thay quần áo đã chứ, đây người cô vẫn còn đang mặc quần áo ngủ đấy. Ôi trời, tướng vụ à, tôi thì không sao, nhưng nếu có khiến anh mất mặt thì chỉ có thể trách tên này thôi nha. Tôi thật sự là không hề có thói quen mặc quần áo ngủ đi vào phố mà. Xuống xe, vẫn như cụ tiếng thét cho tay, lạnh tới tình cho có chút đạo giá. Người đàn ông này nhất định là hát rất tốt, hơn nữa, chắc chắn là giọng rất hay. Nhanh chóng cởi dây an toàn, vừa định mở cửa xuống xe, lại phát hiện bên ngoài sắc lạnh, lệnh tử tình theo bản năng rụt người trở lại. Cổ dương mất kiên nhẫn mở cửa bên phò lái, gần như nghiến răng nói. Người phụ nữ này, cô thực sự rất có bản lãnh, lời tướng phủ thận khéo chọn nhân tài, thật sự là bái phục. Tiếc lời, anh liền lấy tay kéo lệnh tử tình xuống. Một lần nữa nắm cánh tay bị thương kia Cổ dương sửng sốt Cái đó là vòng xanh vàng gì vậy Dấu hiệu người của tổ chức nào ư Xem ra những người bên cạnh phủ Thật không đơn giản Nói như vậy cô ta cố ý chê anh Được tốt lắm Rồi tướng phủ tôi mới về nước Cậu đã liền tiếp đón hậu đại thế này Còn nói gì là huynh đệ Xem ra không cho cậu chút màu sát Cậu sẽ quên chúng ta giao hảo Sau đậm thế nào Không có thời gian nghỉ nhiều, anh vừa lôi vừa kéo cô vào tòa nhà của tập đoàn Kiêu Dương. Vừa bước vào tiền sảnh, một khối không khí nóng ẩm vào người lãnh tự tình. Cô liền cảm thấy khá hơn nhiều. Nhờ có nhiệt độ của điều hòa trung tâm, cô mặt như thế này cũng không thấy lạnh. Cấp người đang nổi da gà, cũng ngay lập tức dự xuống, thoải mái mà biển mất. Truyện ngôn tình quá trụ tim em Ba trăm lăm ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 18 Ngày 2 tháng 1 Tìm cậu tính sổ Nhưng là tự tình lại nhạy cảm nhìn thấy ánh mắt của hết thảy nhân viên bảo vệ Đều tập trung lại đây Cô hấp thấp lấy ta che mặt với đầu thì ý để cổ Dương kéo đi Các nhân viên an ninh nhìn thấy bộ dáng cổ dương đang bực tức xông vào, liền cấp tốc từ bổn phía chạy lại. Một người đàn ông còn liên tiếp nói nhỏ gì đó qua máy bộ đàm. Nhân viên tiếp tân nhìn chóng chạy qua, ngăn bọn họ lại. Không đợi cô nhân viên tiếp tân mở miệng hỏi. Cổ dương đã không kiên nhận lấy danh thiếp ra đầy tới. Cẩn thận kiểm tra tên và thân phận. Nhân viên tiếp tân lập tức cung kính nói. A. Tổng giám đốc cổ. Cộng giám đốc lôi đang chờ ngài ở văn phòng để tôi đưa ngài lên. Nhân viên tiếp tân ngài tức thác bà ra một nụ cười ngọt ngào. Nhưng tiếng nói có chút không tự nhiên bởi vì trên mặt cổ dân kia vẫn còn vệt máu chảy đầm đìa. Giọng nói lớn của cô cũng đồng thời ngăn lại bức chân đi tới của các nhân viên an ninh. mọi người đều tặng ra. Người đàn ông lúc trước đã nói gì đó vào máy bộ đầm liên lạc. Phá miệng còn hơi hơi nhát có ý cười, không cần. Cổ Dương đi hái đàn Lan đầu tiên, liền thấy thang máy. Bận tay ứng gọi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc tập đoàn Kiêu Dương. Anh chưa từng tới, nhưng có nhắm mắt, anh vẫn có thể tìm được văn phòng của cậu ta. Bởi vì gốc của tòa nhà này dùng để làm gì đều là do anh thiết kế. Ngay cả móng nhà có bao nhiêu lớp, anh cũng nắm rõ. Không gian trong thang máy không nhỏ, nhưng yên lặng. Làm cho lạnh tử tình cảm thấy rất áp lực. Nơi này là thang máy, cô cũng muốn trốn cũng không chạy được. Anh ta không cần thiết phải tấm chặt cô như vậy chứ. Này, im đi. Lạnh tử tình rớt mồ hôi hộp, tính tình anh ta thật là... Trời ạ, ngay cả giao tiếp cũng không được phép. Cô kéo kéo cánh tay bị thương của mình. Nhưng mà, người đàn ông này giống như chim sợ cành công. Cô chỉ hơi động, anh ta ngược lại càng dục tâm sức. Được rồi, tốt lắm. Đại ca, được rồi. Tôi sẽ không độc đẩy nữa. Còn không được sao? lạnh anh tử tình đành bất lực gương mắt nhìn thang máy liên tục, thay đổi số tầng. Đinh, cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất. Anh tử tình nhìn rõ con số ngừng lại. 19. Nhanh chóng tiến vào văn phòng tổng nhóm đốc. Đang cùng thư ký bàn công việc, loại tướng vũ nhất thời nghi ngẩn cả người, cầm mắt lướt qua gương mặt của cổ dương. Sau đó, Dừng lại ở đằng sau anh ta Cô gái đang mặc áo ngủ Chính là lãnh tự tình Cậu ra ngoài trước đi Lôi thống vũ bình tĩnh nói với viên thư ký Đang sợ tới mức sắc mặt gần như trắng bệt Cổ, cậu, cậu đến muộn một phút Lôi thống vũ mặn không chút thay đổi nổi Cái mắt lại chăm chú nhìn vào tay cổ dương Đang gắt gao nắm cánh tay của lãnh tự tình Vũ, ba năm không gặp Con mắt nhìn người của cậu Đúng là vẫn không thay đổi Người của cậu tất cả đều ghi gớm như vậy. Cổ dương chăm chọc nói. Bớt nói nhảm đi, tài liệu đâu? Lời tướng Vũ nửa phút cũng không muốn di dưa lằn nhằn. Phương tai đòi tập văn kiện. Cổ dương đặt mong ngồi xuống ghế sofa. Lãnh tử tình bị tấm chặt. Không có lựa chọn nào khác cũng đành ngồi xuống theo. Mà chỗ anh ta ngồi là chiếc sofa bên cạnh. Lãnh tử tình bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở trên phần tay vịn. Cũng may là có chỗ này không thì chỉ có nước ngồi lên đùi hắn mất muốn tài liệu cũng được nhưng phải tính vết thương của mình trước đã đây là quà gặp mặt cậu tặng cho bạn cũ đấy hả cổ dương nhướng mày có ý hết khuôn mặt bị thương lên máu đã khô lại thành vệt nâu sẫm